Mời các bạn cùng nghe phần 11 của chuyện Mặt Thế Chi khởi động lại nông trường. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ Úc Đọc chuyện .com Chương 261 Hưởng Thụ, nhà xe có hay không? Hai người nghị định sau, cố tự gọi tới một cái 30 tới tuổi nữ tính hướng kiều uy giới thiệu, vị này chính là Hồng Xuân Linh, là chúng ta vật tư đội phó đội trưởng chi nhất, về sau các ngươi đưa tới vật tư, đều từ nàng tiếp nhận các ngươi cho nhau nhận thức một chút. Hồng Xuân Linh là một cái hình tượng xuất chúng chức nghiệp nữ tính, một thân ngự tỷ khí chất giỏi giang khôn khéo phẩm tính tốt đẹp xem người thời điểm ánh mắt trong trèo trung lộ ra một tia sắc bén, nói chuyện làm việc cũng không ướt át bẩn thỉu.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 Đương nhiên nàng có thể lên làm vật tư đội phó đội trưởng chi nhất không chỉ có là bởi vì cái này, nàng tiến căn cứ khi phi thường khốn cùng thất vọng, trưởng phu sinh bệnh nữ nhị ấu tiểu còn có một cái não chấn động sau cơ hồ cung cấp với mắt mù bà bà, sở hào thấy nàng đáng thương thà cứng còi thiện lương, giúp nàng vượt qua một đoạn gian nan nhật từ. Nàng lấy dọn dẹp đường phố mà sống, con đường kia đúng lúc là cố thực thường đi, cái này cần mẫn nghiêm cần khí chất không tầm thường người vệ sinh chỉ cần hơi chút dùng điểm tâm là có thể chú ý tới.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 Cố tự như thế nào cùng ra các vân mã giao thiệp không biết tóm lại sao lại hắn thật sự bắt được 80 đài giường nằm xe, mỗi một chiếc đều có 78 thành tân. Biết cái này quan về sau phúc lợi, sửa xe bộ tiểu tử đối đãi này đó xe so bạn gái còn dùng tâm kiểm tra rồi lại kiểm tra, hơi có vấn đề liền sửa chữa thanh khiết bộ các bác gái trong ngoài rửa sạch sạch sẽ, hướng giường nằm thượng lót thượng mềm mại thoải mái gối đầu điểm chăn.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 Những người này hình thể lực gầy nhưng tinh thần thực hảo ăn mặc cũ nhưng thực sạch sẽ ngăn nắp trên mặt mang theo có quắc cùng chờ mong tươi cười cầm trên tay không phải thấp kém súng lục chính là đao diều côn bổng này đó vũ khí lạnh có một phần ba nhân thủ bưng quân đội ở tạm súng ống. Bọn họ đúng là từ vùng núi lại đây đại thôn người tiến căn cứ lúc sau liền cùng quân danh tiếp sáp mà cư. Biên trường hy nhìn này đó rõ ràng sức chiến đấu không cường người, nếu mày hỏi thật sự muốn mang lên bọn họ.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 Tư thái phi thường thấp, thái độ phi thường thành khẩn. Đại thôn nguyên bản có 67.000 ngàn người, trung thu mưa to hậu sinh bệnh chết đi hơn 1.000 ngàn, sau lại trời giá rét đông chết bị trùng rắn cắn chết bởi vì đói khát mà sinh bệnh, lão nhân hài từ cùng thể nhược người đã chết rất nhiều, dư lại đại đa số là thanh tráng niên. Gia nhiệm vụ lại đã chết chút tháng sau hiện tại, chỉ dư 4.000 người. Này vẫn là bởi vì liền ở tại quân doanh bên quân đội kịp thời tiến hành rồi tiếp thế cùng trị liệu. Bằng không chết người càng nhiều.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 Cố thực cầm lấy xe tái thông tin nghi, dừng xe tác chiến. Đoàn xe dừng lại, hắn giữ chặt biên trường hy, chúng ta ngồi xem. Chỉ thấy chiếc sau quân trên xe quân nhân nhóm nhanh chóng xuống dưới một ít đều tự tìm yểm hộ phân tán thành thích hợp phát lực tán mà không loạn đội hình, mà lưu tại trên xe lập tức buông thương, dơ súng lên quản thô to tạo hình kỳ lạ hồng thương, hoặc là từng chương khổng lồ cung.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 Biên Trường Hy xem này toàn bộ chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc không đến 3 phút trên mặt đất sớt một mảnh đốt trọi bắt sống tàn phế đổ máu điều. Cuối cùng chỉ còn lại có kia đệ nhất chỉ điều, nó vừa thấy tình huống không đúng, lập tức muốn chạy trốn, cố tự vung tay, một phen hỏa nhận hồ quang hiện lên, kia điều than khóc một tiếng rơi xuống, Biên Trường Hy dây đằng ném đi bắt lấy nó kéo đến bên cửa sổ.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 Lấy ra bình nước khoáng rửa sạch sẽ tinh hạch điều chỉnh ống kính nhìn nhìn, mới tam dai, nếu không. Đưa cho cố tự tam giai đối ta tác dụng không lớn, ngươi thua đi. Cố tự đã tấn đến tứ dai, vô thành vô thức liền tấn, hỏi hắn hắn mới một bộ đương nhiên, không cần phải cố ý nhắc tới bộ dáng, làm nhân khí buồn phi thường. Ngươi lời này nói ra đi sẽ bị ghen ghét ánh mắt bắn chết. Nàng cao hứng mà đem tinh hạch thu hồi tới, đây đều là bạc a Hai người xuống xe đi xem chiến quả trừ bỏ lưu lại hai chỉ trừ người sống, cái khác toàn bộ lộng chết cấp biên trường hy thu hồi tới.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 Quốc lộ thẳng tắp hướng phía trước là bắc thượng cao tốc mà bên cạnh so hẹp thả uốn lượn lồ có thể tới thành chấn, bọn họ hôm nay liền phải đi thành chấn giao thông công cộng thủy phát chạm cuối lộng xe. Ngày thường mọi người đều tương đối nhiều ở phía nam, phía tây hoạt động phía bắc bởi vì ra tới là một cái rừng cây đường hẻm trường lộ âm trầm quạnh quẽ, hơn nữa sau khi rời khỏi đây xã khu chấn nhỏ cũng ít cho nên hướng bên này đi người không nhiều lắm, bên này nhà ga hẳn là không ai đã tới.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 Võ Đại lang cùng cố bồi ba người vây quanh cái bàn đang ở thảo luận, bọn họ nhìn cố thực cùng biên trường hy tiến vào, khâu phong mở ra mặt khác một chương bản đồ, đối cố tự nói, lấy căn cứ vì trung tâm, trăm dặm phóng xạ trong vòng, có thể quá giang nhịp cầu có bốn tòa, bị hủy rớt kia tòa là hai năm trước trọng tạo mới nhất dài nhất nhất khoan thà cũng đủ kiên cố rắn chắc.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 cố tự đem giấy nhẹ nhàng cuốn lên tới trong mắt nhẹ nâng. Đội ngũ đều phân hào. Hơn nữa đại thôn 4.000 người, chúng ta nhân số đã vượt qua 31 vạn, nhưng trừ bỏ đơn độc bệnh một vạn 5.000 cơ động bộ đội, còn dư lại 30 vạn người, phân thành 8 đại đội, mỗi đội tam vạn 5.000 đến 4 vạn không đợi, mỗi cái đại đội lại thế phân thành 10 cái trung đội, một trung đội bao gồm 10 chi tiểu đội, này đó đều phân hào. Chính phủ đại trung đội trưởng cũng đều vào chỗ, chính là tiểu đội trưởng còn không có thuyền hào.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 Phụ trách đồ ăn, thanh khiết trị liệu chiến đấu, đưa tin áp tài vật tư, mỗi loại người đều có, như vậy cho dù đi là cũng có thể từng người chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng cứ như vậy mà hợp kỳ liền càng dài cho nên bước thứ ba mới là quan trọng nhất. Kế tiếp còn có bước thứ tư, trung đội tiếp quản tiểu đội, đại đội tổng lĩnh trung đội. Một bậc một bậc nhân viên quan trọng chức vụ chứng thực đi xuống, xử một cái đại đội trở thành kỷ luật nghiêm minh có lệnh thất tuân chỉnh thể. Nhưng chúng ta hiện tại mới hoàn thành bước đầu tiên.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 Tuy rằng không phải, nhưng cũng không sai biệt lắm, biên trường hy hiện tại tam giai đỉnh mau tứ giai, bốn cây phiến lá ẩn chứa năng lượng cũng tùy theo thuần tịnh cường đại, mặc dù là pha loãng rất non nửa cái cũng đủ này đó nhân công tác quá lâu mà mệt mỏi người khôi phục nguyên khí thậm chí còn có thể tồn hạ một chút năng lượng, khiến cho bọn hắn trong tương lai một hai ngày không dễ mệt nhọc.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 Làm cái này khi nàng đột nhiên sửng sốt, đúng vậy, về sau trên đường gặp được kẹt xe liền dùng loại này phương pháp rửa sạch hào. mươi 267 lựu đạn bị tang thi vây quanh. Bất quá nàng lập tức phù quyết không gian hệ cùng không gian khí đều hợp nhất nhập vật thư đội, mỗi một cái đều thực chân quý ra giòn, làm cho bọn họ đi quét đường cái. Này quả thực là trạng nguyên ra xây trường thành hảo sao. Huống chi những cái đó đều phải dùng tay trực tiếp tiếp xúc vật thể mới có thể thao tác nào có nàng nhẹ nhàng như vậy.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 Phía trước vứt đi xe tăng đột nhiên bỏ ra một cái không biết là người sống vẫn là tang thi đồ vật cao cao giơ lên tay, một viên đen tuyền đồ vật nhắm ngay biên trường hy đầu lại đây. Lựu đạn, nàng về phía sau vừa lật lăn xuống xe thiết giáp kia hắc đồ vật nện ở xe thiết giáp trên mông. Phanh một tiếng nổ vang, ngọn lửa cùng khói đen phóng lên cao. Nga, đáng chết, lựu đạn tạc đến không ngừng là biên trường hy còn có mặt sau mấy chiếc xe chung quanh cơ động đội đội viên có vài cái đều không kịp phản ứng trực tiếp bị nổ bay.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 Liền ở xe thiết giáp mặt sau quân tạp thượng, cái kia người cao to thật vất vả từ não chấn động cùng mãn nhãn ngôi sao trông bò dậy, quơ quơ đầu, xuống phía dưới vừa thấy, vội vàng chiều thú giống liên tục bụi mù nổ súng, một bên kêu, mau lên xe. Bò lên tới, bên cạnh xe người vội vàng lục tục bò lên tới, ở dưới cái gì đều nhìn không thấy, phía trước giống như tất cả đều là tang thi. Mau cá lớn, người cao to hướng cuối cùng một cái còn ở nổ súng yểm hộ người kêu, cái kia kêu cá lớn người khẩu súng hướng trên xe một ném.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 Thật là cái kỳ quái tang thi, biên trường hy kiến thức tương đối nhiều, có trí tuệ tang thi cũng không phải chưa thấy qua, nàng tưởng cái này, tang thi đại khái còn giữ lại một bộ phận nhỏ sinh thời ý thức tỉ như cái này gặp được địch nhân đầu lựu đạn thói quen, trở thành nó một loại bản năng, cũng có thể nói là hạng nhất bản lĩnh. Nó tựa hồ thấy được nàng, trong tay lựu đạn xoay cái phương hướng, biên trường hy thu đao lấy ra đem mồm to kính súng trường.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 Không phải bởi vì nó thân cao, mà là nó tốc độ, mặc dù ở trên chút thi đàn chung, nó di động tốc độ như cũ cực nhanh, giống như thuấn di giống nhau, xoát một chút xuất hiện tại đây, xoát một chút lại xuất hiện ở kia, một khắc trước còn xa thật sự, nháy mắt cũng đã bổ nhào vào ngươi trước mặt.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 Còn có một cái tăng thi lực lớn vô cùng, cánh tay vông lên là có thể đem 3 năm cái đại nam nhân đánh bay hộc máu, nơi đi đến cùng nở hoa giống nhau mọi người bị thừng cái tạp khai, cuối cùng là một người giơ xích sắt từ trên xe nhảy xuống, từ phía sau khóa chặt nó cổ một người khác nhân cơ hội lưỡi lê một thọc từ cầm đâm vào này đầu.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 Tang thi giống giận, lại một cái bụi gai quét ngang xuống dưới, mọi người hô to mau tránh ra xôi nổi tránh né, trốn không thoát người liền bị đương trường quét đến ra chóc thịt bong, nhất xui xẻo chính là trực tiếp phi vào tăng thi đôi, liền xe cũng bị quét đến ao hãm thả lật nghiêng qua đi, không có bị lan đến người tắt chạy nhanh dơ súng xạ kích. Biên trường hy nhìn đến mặt sau đội ngũ đã vọt vào tới cứu viện còn có vài cái bỏ lên trên nóc nhà, nhưng cách này bụi gai tang thi còn có chút khoảng cách. Mắt thấy đạo thứ hai lại muốn xuống dưới, hơn nửa ly chính mình này chiếc xe rất gần, biên trường hy giành trước ra tay, ở bụi gai rơi xuống phía trước, dây đằng xoát địa quấn quanh đi lên, ngay sau đó thật lớn sức kéo không ra dự kiến mà đem nàng từ trên xe vứt ra đi, nàng kêu lên một tiếng cũng không có ngạnh căng, chỉ là người ở không chung thời điểm lại một cái dây đằng tật bắn ra đi, cầu lấy kia tang thi cổ, đem nó xả rơi xuống. tang thi nện ở trên mặt đất, mọi người thủy chiều thối lui, lại thủy chiều này lên đi, ba lượng hạ đem này tạp thành thịt vụn Mà biên trường hy bởi vì quán tính rơi vào tăng thi đàn chung, nàng vội vàng điều chỉnh thư thế, đạt được một cái tương đối tốt rớt xuống tư thế, vừa mới rơi xuống đất đầu gối vẫn là uốn lượn, liền lập tức móc ra kia đem 1 mét 5 đại đao, điên cuồng mà phát chém mở ra. Biên tiểu thư ngã xuống, mau cứu biên tiểu thư, biên trường hy hành vi rất nhiều người đều có nhìn đến, thậm chí lúc ấy người cao to chờ mấy người liền ở bên người nàng, muốn bắt lấy nàng lại căn bản không kịp chơ mắt nhìn nàng rơi vào thi đàn.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 liên đối huấn luyện có tố thà dị năng giả chiếm đa số cơ động bộ đội không có quá lớn uy hiếp, số lượng lại nhiều cũng thắng không nổi mưa bom bão đạn từng mảnh mà cùng phá bố giống nhau ngã xuống đi. Biên trường hy bị người hộ ở phía sau, dựa vào xe chống đại đao, hơi hơi rồn dập mà thở dốc đồng thời có thương tích giả bị hoặc dọn hoặc khiêm hoặc đỡ trở về, nàng lao bắn mãn ô chọc uế vật mặt làm cho bọn họ đều đến xe cùng xe chi gian trên đất chống đi, bắt đầu cho bọn hắn chữa thương. Mọi người đều phi thường tự giác.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 Có chính mình huyết có người khác huyết cũng có tang thi đồ vật nàng nghĩ thầm chính mình trên mặt nhìn qua nhất định rất giống tắm máu chiến đấu hăng hái mà ra bằng không những người này sẽ không dùng tương đương sùng bái lại lo lắng ánh mắt xem nàng. Nàng còn có chút xuyễn liên tục mật đổ cao thuyên truyền dị năng làm nàng có chút ăn không tiêu đầu chóng váng ngực buồn đại địa phản phất ở đong đưa cười xua xua tay thối lui đến một chiếc bên cạnh tương đối chống không bên cạnh xe cố hết sức mà cười dơ hề hề áo ngoài ném ở một bên. Kiểm tra một chút xác định tang thi đều chết thấu tới mấy đội người đem đồ ở trên đường rời đi tinh hạch lấy ra tăng mạnh quanh thân tuần tra, đội ngũ tại chỗ nghỉ ngơi. Nàng híp mắt nhìn xem cố thực còn ở bận việc ngồi dưới đất từ nông trường lấy ra khối khăn lông cùng thủy ướt nhẹp sau lau khởi mặt, khăn lông trắng lập tức biến dơ. Chết một chút lại đi lau dính thắp thắp cổ, mặt trên huyết vẫn là nóng hổi Nàng tiểu tâm mà sờ soạn tay trái phía trên đỉnh đầu, dính tới một tay huyết không khỏi gắt gao nhíu mày.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 Làm sao vậy? Ách cái kia ta muốn hỏi một chút biên tiểu thư có hay không yêu cầu hỗ trợ? Hắn rất có chút ngượng ngùng mà nói. Bởi vì ta xem ngươi chảy rất nhiều huyết, hơn nửa bước chân cũng có chút hơi nguyễn, vừa rồi hình như lập tức muốn ngã xuống bộ dáng. Biên trường hy lại nhìn trên mặt hắn nửa rớt không xong kia khối da thịt đó là bị nàng mộc thứ thượng lớp băng cắt vỡ treo ở nơi đó người xem thấm đến hoảng ta không có việc gì, ngươi mau đi đem trên mặt xử lý một chút quái dọa người.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 Mới đến đánh nền bước đi, phóng nhãn nhìn lại hoàng thổ một mảnh, khả quan chính là diện tích rất lớn, có một cái cỡ trong cuộc sống đại học khu như vậy lớn tuy rằng ngốc không dưới 32 vạn người, nhưng 3-4 vạn người vẫn là có thể an trí xuống dưới. Hiện tại mọi người ở khuân vác tang thi, sửa sang lại nơi sân, rất nhiều kiến trúc tài liệu bao gồm cần cầu, xe nâng này đó đều là có sẵn, chỉ là xe phần lớn gì xét loang lổ, nổ lốp không thể dùng.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 Mọi người bắt đầu đắp lều lớn nấu cơm cơm còn không có thục cố tự dẫn người đã trở lại tuyên bố chung quanh 10 dặm mà nội nguy hiểm đã bài trừ. Bởi vì thời gian cũng có, hắn lưu lại 2.000 người đóng giữ cái này tân doanh địa những người khác cùng nhau hồi căn cứ. Biên trường Hy rời đi trước còn lưu lại hơn 20 xe vật tư, mỗi xe đều dùng rắn chắc vài dầu bó, nhìn không ra tới bên trong là thứ gì cũng không có biện pháp không giấu vết mà mở ra cái khác không gian hệ cũng từng người thả ra số xe vật tư.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 Sữa bò không ở cố thực cũng chưa trở về liền lại vội đi, bởi vì sáng mai nhất hào đại đội liền phải rời đi. Thậm chí sẽ so hôm nay càng bận rộn. Nàng vào nông trường, tắm rửa một cái, đem một thân huyết y bao ở trong túi về sau cùng sinh hoạt xác rời cùng nhau ném xuống, sau đó dọn ra ghế dựa cái bàn thật lớn gương, oai cổ đẩy ra tóc, nhìn trên đầu miệng vết thương. Ngồ, là thực đáng sợ một cái miệng vết thương, có trẻ con nắm tay như vậy đại, hướng ao hãm đi xuống, trung gian còn có một cái thon dài khẩu tử, đại khái tạp đến nàng kia đồ vật có một cái thực bén nhọn lăng. Hiện tại miệng vết thương đã khép lại đến không sai biệt lắm, chính là còn thực ướt át, rất đau, hơn nữa dính đi vào hảo chút căn tóc, xung quanh tóc đều là màu nâu, máu loãng động lại ở phía trên, trở nên ngạnh bang bang. Thật là thất bại, làm cho chính mình như vậy chật vật.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 lộng xong rồi này đó nàng phát hiện chính mình đói đến bụng thầm thì kêu đi bên cạnh đất trồng rau hái được cái thục thấu đỏ tươi cà chua tùy tiện xoa xoa liền gặm một bên nhìn xung xuê tươi ngon đất trồng rau một bên nhìn xem lớn lên sơ mật không đồng nhất lúa nước đã là để nhị quý tiểu mạch phun màu trắng đóa hoa bông lớn lên rất là khỏe mạnh du thụ còn có bờ bên kia những cái đó đáng yêu hoạt bát các con vật thỏa mãn rất nhiều buồn ngủ đánh úp lại nàng điều hảo đồng hồ báo thức liền trực tiếp dưới ánh nắng phía dưới ngủ rồi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 Liền tính chiếc xe dùng không gian hệ tới khuôn vác, nhưng tiểu thế lực có thể có mấy cái không gian hệ, không gian có thể có bao nhiêu đại, muốn tới hồi khuôn vác nhiều ít tranh, trong đó sẽ có bao nhiêu nguy hiểm lớn. Thậm chí cuối cùng kiều đều bị đánh sập, bọn họ chỉ có thể chạy đến trăm dặm ở ngoài đi chạm vào vận khí, hoặc là không sợ chết mà chuẩn bị chèo thuyền quá giang đi. Từng cái đều là vấn đề, đều sự tình quan sinh từ tồn vong, cái này làm cho lớn nhỏ đầu mục sầu trắng tóc tim gan cồn cào khói lửa mịt mù.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 Điều Chu nói đúng, chúng ta cần thiết chuẩn bị đi lên, không nói cái khác thám tử tới báo nói ra các bên kia một tháng trước liền chuẩn bị đi lên, chúng ta lại chưa làm qua cái gì, một khi bọn họ giành trước rời đi kia đằng đằng sát khí thư thế, còn không đem chỗ tốt chiếm hết hảo tàu lộ, hảo quá kiểu qua đi lúc sau tựa như cố tự làm doanh địa như vậy, đem có lợi địa phương đều chiếm đi kia đã có thể phiền toái. Từ cái này lời nói có thể nghe ra.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 Châm chọc qua tống bộ trưởng người nọ liền cũng đứng lên nói, hào hào tống bộ trưởng xác thật lời nói không lo, bất quá tiểu chu người cũng quá vọt thủ trưởng còn ở nơi này, có cái gì bất công bất bình đều có thủ trưởng làm chủ, ngươi sao có thể chính mình liền lập đứng lên tới.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 Cát kiến hoa mí mắt một hiên, giống như có thể đem người nhìn thấu, cười mắng, lại con buôn không phải. Nhân ra là cái thiếu tướng, nhưng cũng muốn xem ai thuộc hạ ra tới, đi thôi ta cùng hắn nói cũng không thấy chúng tuyển khí nhiều đủ, người dũng khí đại, việc này liền giao cho ngươi phụ trách. Tư lệnh này, cát kiến hoa vẫy vẫy tay, những người này chỉ phải đều lui ra, hắn để lại chu giật minh, này đó sào quyệt A trong bụng chú ý nhiều lắm đâu, không có lợi thì không dậy sớm ra hòa. chuẩn là lại muốn đi tính kế ai hắn bồi ngồi thở dài rất có điểm anh hùng xế bóng cảm giác lúc này mới mấy tháng a quy củ không cái quy củ khí phách không cái khí phách người xem này tô thành trăm vạn đại quân muốn tán lạc chu giật mình thấy hắn nói được bất đắc dĩ thê lương không khỏi trong lòng đau xót muốn an ủi điểm cái gì nhưng lại không biết nên nói như thế nào cát kiến hoa xua xua tay chiều phía bắc nhìn lại buồn bã nói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 Một mặt đi lại một mặt thưởng, tống bộ trưởng cùng lão thất phu tựa mà thô lỗ kêu to, bất quá là ghen ghét nhân gia cố tự được thiên cơ, muốn từ hắn kia lộng điểm chỗ tốt kết quả cho người ta cái không biết lễ nghĩa không có quy củ ấn tượng hồ bộ trưởng quanh co lòng vòng người điều giải lời hay đều cho hắn nói đi.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 vui xong gà vịt lại đi xem ngỗng hai chị ngỗng bị nàng bảo bối thật sự ngỗng mụ mụ hạ một oa trứng ấp ra tới một đám lông su su tiểu gia hỏa hiện tại người một nhà mỗi ngày ở chính mình tiểu viện từ tả diêu hữu bãi ở vịt bơi lội đoạn đường bên cạnh nàng cũng vây quanh một cái khu vực cho chúng nó hí thủy nhưng tiểu ngỗng còn nhỏ nàng chưa cho chúng nó đến trên cỏ đi chạy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 Nàng chính mình đẩy ra cửa sắt biên cửa nhỏ, hiện tại nhân thù khẩn trương. Liền biệt thự bên ngoài người cũng ít một nửa, bởi vì đây đều là thân tín, đi ra ngoài có thể phái đại công dụng nếu không phải sở có người tới phá dối. Có lẽ sẽ toàn bộ điều ra đi. Bất quá ở chỗ này trực ban đại khái coi như nghỉ ngơi, hai ban người mỗi ngày đổi một lần.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 Thấy rõ là nàng, lập tức dùng bộ đàm thông báo, bất quá một lát bùi sơ tam bước không dài hai cái đùi nhảy nhót mà nganh ra tới. Biên tiểu thư, sớm như vậy, còn không có chuẩn bị tốt đâu. Hắn mệt đến quá sức, vội ra một đầu hãn. Biên trường hy liền hướng kho hàng đi biên nói, không có việc gì còn dựa theo đã định thời gian tới ta đến xem có không muốn hỗ trợ.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 Đúng vậy, nhưng rốt cuộc không có chúng ta tổ chức như vậy thì thống cùng năng lực cũng không có chúng ta người lãnh đạo quyết đoán và thiện niệm Hồng Xuân Linh hai mắt nhìn nàng. Cô Thiếu Tướng là cái ưu tú người lãnh đạo. Đúng vậy, thu hồi 100 chiếc xe biên trường hy hồi kiểm kế bộ thu dư lại phòng ở thời gian nhoáng lên đã mau 4 điểm. Nàng lại đánh xe đi khu nhà phố bên kia, lúc trước phân đội thời điểm.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 Nàng ở dưới đèn nhịn không được nheo lại đôi mắt hơi hơi quay mặt đi, giống một đóa bị gió thổi đến cuốn khúc lên cúp non, làm người không cấm muốn đem nàng che chở ở lòng bàn tay. Hắn đôi mắt một thâm, bình tĩnh nhìn nàng, ngừng như vậy một hai giây mới tiếp tục nói thử hỏi loại này hành vi có thể nào tha thứ.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 Gắt gào ôm quá nàng eo, hơi lạnh môi đè ở nàng có chút khô giáo cánh môi thượng, gần là đụng vào vài cái liền lửa nóng lên, động tác vội vàng mà không thành đoạt đất. Biên trường hy đầu óc phát ngốc trợn tròn mắt lại phảng phất cái gì đều nhìn không tới, trương ở không chung tay cầm lòng không đậu mà ôm lấy hắn thon chắc đĩnh bạt thân hình, hơi ngửa đầu thừa nhận hắn gió mạnh kính vũ.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 Biên Trường Hy chớp chớp mắt nhất thời không phản ứng lại đây, bị kích thích tóc mới một sờ đầu thượng A, nàng mũ rớt. Đừng, liền một cái tiểu miệng vết thương. Cố thừa cùng không nghe thấy giống nhau, tay vừa lật chính là một chiếc đèn pin, muốn hướng đỉnh đầu tìm đi. Biên Trường Hy, sớm biết rằng không tiện hắn không gian khí. Ở bên này, này một khối, đã không sai biệt lắm hảo.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 một chàng cũ trung cư dưới lầu nơi này rộn ràng nhốn nháo đứng hơn trăm hào mỗi người nữ hải giới thiệu một chút này building có ở đệ tam trung đội một hai ba ba cái tiểu đội đội viên đây là đệ nhất tiểu đội đại gia đem hành lý quá xong cân lấy lại đây chúng ta thu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 này liền chiếm đi 1.000 nhiều bình phương 100 chiếc xe vận tải lớn một chiếc mười mấy mét vuông nơi này cũng có 1.000 nhiều trăm phân hành lý Tuy rằng thể tích cũng rất lớn nhưng có thể tr chồng chất nếu nói chồng chất đến trên quân hạm trên xe cũng thực bình thường như vậy tính ra 6.000 mét vuông không có vượt qua đến đây đi còn hào còn hào cái gì còn hào biên trường Hy Hoảng sợ nhìn cái này lại đột nhiên xuất hiện người mắt trợn trắng ng luôn dọa người còn tưởng rằng ngươi đã đi rồi đâu không dám không đợi ngươi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 Nếu ai thiếu y thiếu thực yêu cầu giúp đỡ, này một bộ đều có thể dùng, không có tiền không cống hiến thật sự đáng thương, cũng muốn dựa lao động đổi lấy. Dấn hiện tại nhất hào đại đội còn chưa tới doanh địa, đồ vật cũng còn không có thượng thủ dùng. Trở về sau lại chế định, phía trước này sóng người đều chiếm chút tiện nghi, khó tránh khỏi mặt sau người sẽ không phục.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 6 vạn quân nhân, thêm lên sắp có 10 vạn, chẳng qua xóa xóa thuyền tuyền trừ bỏ biên gia tới 1 vạn 5 cơ động bộ đội, những người khác đều dung đến 8 chi đại đội, như vậy mới có vẻ giống như toàn bộ đội ngũ chỉ có cơ động bộ đội ở chống giống nhau. Hơn nữa dư lại hơn 20 vạn người, cũng không được đầy đủ là tay chói gà không chặt nhược dân, biên trường hy nói có một nửa người có thể tham gia chiến đấu, này tuyệt không phải khuếch đại, thậm chí còn ngại bảo thù.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 Không lâu sau quân đội tới quả nhiên là Chu Giật Minh mang đội, bất qua những cái đó quân nhân đều không phải là hắn giã chiến đoàn, mà là bình thường quân nhân, tuy rằng nhìn qua đồ ăn, nhưng không chịu nổi người nhiều quả thực một đường đứng gác đi, phía trước có cái gì người rảnh rỗi phế xe toàn bộ cấp sửa sạch xuất đảo.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 chỉ huy viên còn lậu nói giống nhau đi tang thi giết được càng nhiều chúng ta được đến tinh hạch liền càng nhiều đúng vậy còn lậu cái này dựa theo tân quy định ai giết tang thi tinh hạch về ai mọi người hợp lực giết ấn cống hiến lớn nhỏ liền phân đến nhiều ít tinh hạch trước mắt là cái chú trọng cá nhân cống hiến thời điểm đại gia giết địch thời điểm nhiều lưu cái tâm nhãn nhớ kỹ chính mình cũng nhớ kỹ điểm khác người biểu hiện trở về liền căn cứ cái này kế cống hiến giá trị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 Làm nàng đi thôi, nàng uy hiếp không đến ta, không cần thiết vì như vậy cái không quan trọng gì người cành mẹ đẻ cành con. Cắt đứt nàng ngơ ngẩn đứng, ồn mình lệ đao tàu. Lúc trước nàng ở trên người nàng dính truy tung khí, đêm đó cố tự dự cái này tìm được nàng chỗ ở, vốn dĩ thường nhất cử diệt trừ nàng, nhưng nữ nhân này xác thật có điểm năng lực cư nhiên đã nhận ra.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 Hôm nay là thứ năm thứ sáu chi đội ngũ cùng nhau đi tuy rằng nhân số tăng gấp bội, nhưng phía trước kinh nghiệm kinh nghiệm tích lũy, hành động hình thức cũng cố định không còn có luống cuống tay chân tình huống phát sinh cho nên biên trường hy ở biệt thự chậm gì gì hoảng đến mau bốn điểm mới muốn ra cửa. chương 277 đem ly thuấn di người đánh lén. Giờ phút này biệt thự có vẻ trống rỗng yêu cầu mang đi đồ vật đều bị chịu gì thu vào không gian, nàng không hảo mang nhưng biên trường hy cảm thấy luyến tiếc đồ vật đều cấp dọn tiến nàng chính mình nông trường.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 Kỳ thật ở phía trước thiên, khâu vân võ Đại lang cùng cố bồi đã ở trong doanh địa đặt chân, lưu lại khâu phong vẫn tỏa chấn căn cứ, bóng giá nghiệp trợ hắn, hai người sớm ở tại bên ngoài, mà cố thự từ trước đến nay là hai đầu chạy động A Nam cũng không biết cấp điều đi nơi nào ban sai. Này biệt thự đã sớm mất đi nhân khí, biên trường hy nhìn chịu gì mỗi ngày một người quái đáng thương, liền đề nghị nàng cũng sớm một chút đi doanh địa còn có thể chiếu cố cố bồi mấy người ẩm thực.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 Cùng triệu gì đi ra tiền viện, nơi này do quả đều thu, dư lại cây ăn quả, đồ ăn cây non, già nho này đó, đều êm đẹp mà phóng, triệu gì thẳng nói thầm đáng tiếc. Biên trường hy nói, có lẽ về sau ai đào vong thời điểm không lương thực còn có thể tới chích mấy cái quả tráng, hoặc là liền hành mang căn mà cấp đào lên đương bảo bối, chúng ta liền không cần đào đi rồi. Triệu gì ngẫm lại cũng là coi như làm tốt sự đi. Sữa bò đâu, nó nếu là trở về phát hiện mọi người đều đi rồi nhưng làm sao bây giờ?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 Nàng một dẫm chân, phía sau xi si măng mặt đất chợt vỡ ra khe hở, một đại tùng màu xanh lục thực vật uốn lượn dựng lên, đem phía sau cái kia vừa hiện ra thân hình người từ gót chân rào tới tay cánh tay, giống máy say thịt như vậy sinh sôi đem này rào thành thịt cha. Này bất quá là trong nháy mắt phát sinh sự, đã từng nàng bị trương sóng đổi giết thời điểm, loại trạng thái này cũng xuất hiện quá, cực độ khẩn trương làm nàng vượt xa người thường phát huy ra kiếp trước lục dai trình độ.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 Đánh lén chịu gì vị kia vốn là ly đến gần, biên trường hy trong tay không hề dấu hiệu mà nhiều ra bảy tám chục cm vũ khí, hơn nữa cánh tay duỗi thẳng thân thể trước thăm, lập tức hắn đã bị nạp vào công kích trong phạm vi, chưa kịp phản ứng, hắn ngực liền đến cầm đã bị một đao phá vỡ. Biên trường hy dư thế chưa hết thủ đoạn quăng cây hoa, lưỡi đao vừa chuyển, thân thể ngăn, lại một đao chặt đứt cùng cảnh vệ nôn nóng cái tay kia. A, A.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 Kêu biên tiểu thư, khả năng không được thời điểm, hắn suýt nữa không đem cầm rơi trên mặt đất. Phòng khách nhất dựa phía tây trên đất trống, một đài sản thổ xe chật trội mà ngồi sổm ở nơi đó, đỉnh một cái thô tráng mũi khoan, đang ở canh canh canh mà hướng trên mặt đất đào thành động. Đồng thời một cái dây đằng hơi khúc treo ở giữa không chung, mỗi khi đánh ra mấy khối đá vụn tới, nó liền đi xuống tìm tòi, chạm vào kia đá vụn, sau đó cục đá đã không thấy tăm hơi.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 Bén nhọn một tiếng pi vang, sau đó chạm vào phốc động đất thật sự lợi hại, bên trong hơi cao một ít hòn đá xa xa muốn ngã. Này đó phát rồ, vì bắt được nàng thật sự dùng đạn pháo. Lớn như vậy động tĩnh phụ cận đều là người chết sẽ không khiếu nại sao. Biên trường hy ngồi dưới đất lại sờ soạn cái tứ giai lục hạch nhanh chóng hấp thu.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 Này cảnh vệ vừa lúc là cái lực lượng hình dị năng giả xoạch đem cái sẻng bính chiết xuất một nửa, huy động cái sẻng lại mau lại đột nhiên sạn a sạn, nháy mắt đào ra nhưng dung người khác nửa ngồi xổm động. Biên trường hy xem bên ngoài chịu đựng không nổi, trước đem triệu gì buông đi, chính mình ở chung quanh chất đầy tảng đá lớn khối, chỉ cần lưu lại cửa động chính mình cũng nhảy xuống, sau đó ở cửa động áp thượng cuối cùng một cục đá.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 An Quý Bách rõ ràng giao động, hắn có lẽ vốn dĩ liền không có nhiều ít thận ý, chỉ là một hơi đổ, lại hoặc là tôn bất quần sau khi chết hắn lập tức mất đi chỗ dựa đối tương lai mê mang. Hắn năng lực hào, lại là nhất đoạt tay mộc hệ kia lúc sau khẳng định trải qua quá không ít, hắn không giống quá mức luyến của người bằng không sẽ không phía trước phía đối diện trường hy cỡ nào tôn kính nghe theo, hiện tại lại một bộ cưu thị bộ dáng, hiện tại trốn ở chỗ này, biên trường hy miễn cưỡng suy đoán là ở bên ngoài hỗn đến không lắm như ý.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 Dựa như lần này chỉ là đầu phá cái độc, nàng ăn tiểu mầm phiến lá cũng không có đặc biệt lộ rõ hiệu quả, phải biết rằng lúc trước cắt kiến hoa cả người mau lạn thành một đoàn thịt thối, một quả phiến lá đi xuống, dựng xào thấy bóng, lập tức liền không có việc gì người một cái. Cho nên nếu là An Quý Bách có thể bị nàng nói động, chỗ tốt là cực đại, hắn có thể vì chịu gì trị chị liệu cũng có thể giúp nàng khôi phục một chút, chính mình khôi phục cùng có một hệ hỗ trợ, đây là hoàn toàn hai cái tốc độ. Có cái gì ngượng ngùng.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 Lượng còn không ít, biên trường hy thực ngoài ý muốn, nàng không biết khi nào Dương Hiểu Văn cư nhiên đều thành người một nhà, sau đó vô thanh vô tức làm thành như vậy kiện đại sự. Nàng ở xa đường Kiều Hai Sườn, hướng đã chúc tốt thủy ngạn hai bên cầu thang gian theo thứ tự buông bốn con quân hạm, quân hạm bong tàu thượng phàm là trở ngại bước chân đều đã bị cưa bình trà sáng tưởng trên mặt nước sinh sôi nhiều bốn tòa nhịp cầu. Ngạn hai bên các chiến đấu nhân viên hỗ trợ đem trong nước cầu quái sinh vật xử lý sạch sẽ, sau đó có hai cái đội ngũ các cầm một nửa thịt cá, đi thượng lưu cùng hạ lưu, cách đến rất xa địa phương, thả xuống thịt cá, đem đáy nước hạ đại gia hỏa đều chậm rãi hấp dẫn qua đi. Bên này, thực mau số năm đại đội chức nhất đầu xung phong chiếc xe chạy đến, đại gia nhanh chóng mà có chương trình mà xuống xe, xếp hàng từ trên cầu, hạm thượng quá ngạn.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 Cái tốt không linh cái xấu linh, bỗng nhiên chân trời truyền đến ẩm ầm tiếng vang, không riêng biên trường hy ngẩn ra hạ, bên ngoài người cũng đều ngẩn đầu kinh hãi mà nhìn trời. Đây là xét đánh, làm bậy nào lúc này mới mấy tháng thiên, mau thu đồ vật dọn tiến lều trải, nên may mắn tổng so với kia chút còn ở trong căn cứ người hào. Kia tiếng vang lại liên tiếp vang lên hai tiếng, đại địa cũng bởi vậy chấn động. Biên trường hy biến sắc này không phải xét đánh, mà là nã pháo.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 Tấn giai trông dị năng sẽ có dao động phập phồng, như vậy nàng trong mộng đã chịu ảnh hưởng, đằng đằng sát khí, do đó hồi thường khởi trước kia không thoải mái sự cũng giải thích đến thông. Hết thải rộng mở thông suốt nàng đang muốn ra bên ngoài chạy, lại bị cố thự bắt lấy, trời còn chưa sáng, đúng là một ngày trung nhất lãnh thời điểm ngươi vừa mới hào. Không dung nàng biện luận, liền đè nặng nàng bả vai làm nàng ngồi ở mép giường. Hào hào xem xem, là thật sự không có việc gì sao?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 Biên Trường Hy ngồi ở bàn tiệc biên, một bàn nhận thức người, đại gia dơ chén rượu trong miệng nói chúc mừng vui sướng nói, mồm to ăn thịt mồm to dùng bữa, hoan thanh thiếu ngữ không ngừng, không khí thương đương nhiệt liệt. Nàng thật là có điểm không thích ứng, bất quá không tới ngồi ngồi xuống cũng không được bởi vì nàng, cái này chúc mừng Yến vẫn luôn kéo hai ngày, cho tới hôm nay mới bãi lên.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 Hắn ngồi ở chủ tọa kế bên khâu phong không ngừng có người phương hướng hắn kính rượu, tự hồ một khắc cũng không ngừng lại, nhưng cố tự bên người lại lạnh thanh cho dù có đi lên kính rượu cũng mặt mang thấp thỏm kính sợ tiểu ý. Nàng bất quá ngủ hai ngày cũng đã không ai dám ở trước mặt hắn lỗ máng.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 Biên Trường Hi cúi đầu nhìn hai người tay như đi vào cõi thần tiên, Cố tự đột nhiên bước chân dừng lại, liền ở chỗ này đi. Nàng ngẩng đầu, nơi này là một mảnh rừng thưa, không lớn, sẽ không có nguy hiểm sinh vật sống ở, nhưng làm hẹn hò trộm, khụ khụ, địa phương lại thích hợp bất quá. Ở hoàng hôn hoàng hôn hạ, cánh rừng thần bí mà u tĩnh, nếu không phải trà cây chọc chỉ có một chút tân diệp, sẽ có một phần khác mỹ lệ. Nàng khó hiểu tới nơi này làm cái gì, tổng không phải là nàng phun tào cái kia mục đích. cố tự ngón trỏ dựng ở môi trước hư người nghe hắn bỗng nhiên cười liếc nhìn nàng một cái tới tới biên trường hy mở to hai mắt nhìn cánh rừng dùng chính mình nhanh nhạy lỗ tai cùng tinh thần lực tra xét nàng như thế nào cái gì cũng chưa phát hiện a đích xác tới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 Ý niệm chưa lạc nàng chỉ độn mà nghĩ tới cái gì, còn chưa kinh hô ra tiếng, trong rừng bỗng nhiên nhảy ra một đầu sám xịt bóng dáng, điện quang giống nhau mà nhảy lại đây, biên trường hy lúc này mới kinh hô ra tới, sữa bò. Bị hoàn mỹ phát hục trên mặt đất, liền ngươi đã trở lại cũng thất thanh biến thành ngươi phì tới. Lạnh lẽo hơi trầm xuống thân mình đạp lên trên người nàng, dính tuyết thủy cùng nước bùn ướt rầm dề trường mau dối rắm treo tới chật vật lại có thể cười cố tình lỗ tai như vậy dựng đôi mắt sao lược. Ngao ngao tiếng kêu như vậy vui sướng trong trèo, đầu lưỡi rũi đến thật dài mà không ngừng liếm nàng mặt. Biên trường hy lại là cao hứng, lại bị này nước miếng chiến làm cho vô pháp, khởi điểm vội vã hỏi hai tiếng sữa bỏ ngươi muốn chết ta ngươi đi đâu, lập tức liền bắt đầu tả lóe hữu trốn, một bên kêu to, đình đình đình, ngươi cho ta rửa mặt nào.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 Người đã chạy đi đâu, nháy mắt lớn lên như vậy cao lớn, người lại tập thể liền ôm bất động người biết không? Nàng cùng nó nói chuyện phiếm, nó không sao cả vạn vẹo lực hiện cực đại đầu cọ nàng tinh thế mu bàn tay. Cố tự thế nó giải thích ta làm nó đi phía nam rừng rậm ngốc một tháng. Phía nam rừng rậm.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 Liền vấn đề này cố tự không chuẩn bị tiếp tục tranh, về sau có sữa bò bồi người ta cũng yên tâm điểm, gần nhất một hai chu chúng ta sẽ phân biệt mang đội huấn luyện, rửa sạch một chút quanh mình, có thể nhiều lộng tới chút cao dai, tinh hạch là tốt nhất, đương nhiên cấp thấp tinh hạch nhu cầu lượng lớn hơn nữa. Ngô ta đây làm cái gì? Hắn réo rắt tươi cười nhìn qua có chút đáng giận, triệu tập mộc hệ, loại chút dễ gửi chiếm địa tiểu nhân rau xanh. Không phải đâu ta tứ dai, cho nên trồng rau nên càng mau càng tốt, cố tự, ta nói thật.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 Đến nỗi vì cái gì như vậy kiêu ngạo, xuất động như vậy nhiều nhân thủ thậm chí trắng trợn táo bạo mà pháo kích còn lại là từ hệ bên trong ra phản đồ, hơn nữa kia phản đồ vị trí còn rất cao, muốn tương kế tự kế, làm cố từ nhị phái chân chính kết hạ thâm thù nếu biên trường hy thật sự xảy ra chuyện cố tự không màng tất cả sẽ tìm từ sướng liều mạng đem hắn thế lực nhổ tận gốc. Cái kia phản đồ, nếu điều tra không có lầm, là các kiến hoa nhãn tuyến.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 Trước kia nhìn hắn khá tốt thực trung hậu hiền từ một người. Chi nhân chi diện bất chi tâm, ở cái kia vị trí thượng lan lê bỏ lết cả đời cái nào là dễ đối phó. Vậy ngươi vị kia tôn kính lão thủ trưởng đâu? Này đó cao cao tại thượng người lãnh đạo các đại lão trong bụng hắc thùy có rất nhiều. Đáng sợ nhất bọn họ còn không giống những người đó người đều biết người xấu giống nhau.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 Nhưng tổng không thể bởi vì cái này, chúng ta liền không đi thôi. Kiều thị căn cứ Kiều Y lên tiếng, một vạn người cơ hồ bốn phần năm là chiến đấu nhân viên tiểu đội thủ lĩnh. Kiều Y lời nói phân lượng không nhẹ cho nên cũng gia nhập quyết sách tầng, đương nhiên đây là một ít không lớn quan trọng hội nghị, mấu chốt tính đại sự hắn là không tư cách sen mồm, xung phong thoạt nhìn có hại, nhưng đi nào con đường, đi như thế nào, khi nào đình, khi nào tiếp tục đều từ chính chúng ta định đoạt mà nếu đi theo người khác mong mặt sau, liền không có như vậy phương tiện.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 Cái thứ nhất bị cổ vũ, mặt sau người lên tiếng cũng dũng rực lâm thời trong phòng hội nghị thức khác có tương đối nhiệt liệt thảo luận thanh. Cố từ cùng khâu phong liếc nhau, lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra biểu tình. Mà lúc này biên trường hy mang theo sữa bò đứng ở đất trồng giao biên, mấy cái tuổi ở bốn năm chục người ở bí đỏ trong đất tim thành thục bí đỏ tìm được liền gỡ xuống. Từng cái biểu tình đều là cực hưng phấn sung sướng. Nhìn cái này cái đầu đại.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 Tiếp chưa quá đến khổ bức ở vân hoa căn cứ đi lên quỹ đạo trước nàng cơ bản liền không quá quá an ổn nhật từ sau lại an ổn lại vẫn luôn không mùi vị, nhà xe càng là không ngồi quá, phú quý nhân gia sinh hoạt nghĩ đến tựa hồ là đời trước nữa sự. Đang ở dưới nhũi tựa mà say mê, nơi xa đột nhiên chuyển đến kêu khóc mơ hồ nghe xong sẽ, nàng nhíu mày, đem cửa sổ khai một tiểu đạo thanh âm kia liền tức khắc rõ ràng lên, vừa lúc là một câu phương môn giết người lạc, hoàng thiên ở thượng đây là không cho người sống lạc.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 cát kiến hoa quang ngã chặt đứt chân sớm không quang ngã vãn không quang ngã bọn họ đội ngũ hôm nay muốn đi theo cùng nhau khởi hành tới biên trường hy đi theo ngồi trên xe hướng cát kiến hoa địa bàn chạy tới trên đường biên trường hy nhìn đến những cái đó nháo sự dân chúng vô cùng cao hứng mà bị quân xe tiếp đi cũng không biết là đi nơi nào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 Xe vẫn luôn đỉnh đến một tòa bị quân nhân bảo vệ môi trường phòng ở trước kỳ quái chính là, nhất tầng người cư nhiên là cố thượng người, biên trường hy mơ hồ nhận được chỉ là lúc này những người này từng cái hung thần ác sát giống như trước mặt đứng có huyết hải thâm thù địch nhân giống nhau, gọi người nhìn trong lòng chúy nhiên. Đi vào đi, bên trong ánh sáng có chút âm u, ngồi một ít người, đứng một ít người, thậm chí còn quỳ một ít người, không khí rất là áp lực.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 Hỏng rồi ta cùng cô thiếu tướng giao tình thật sự kêu ta thất vọng ta vốn nên một bắn chết ngươi hướng cô thiếu tướng bồi tội nhưng trước mắt vẫn là làm cô thiếu tướng tự mình xử trí ngươi đi. Lại đối cô tự nói ta vốn không nên nói lời này nhưng ai đồng hoa tòng quân tới nay vẫn luôn biểu hiện tốt đẹp là cái chung với quốc gia chung với tổ chức hảo đồng chí lần này chắc là nghĩ sai thì hỏng hết cũng may tiểu biên cũng không có việc gì không bằng. Cố tự dơ tay, không dùng cãi lại mà nói, cắt tư lệnh ái tài chi tâm cố mẫu lý giải, nhưng loại này hố thượng giấu hạ tự mình hành động, vừa động liền muốn lấy vô tội giả tánh mạng người đã không xứng coi như một cái quan quân, trong tay quyền lực càng lớn, nguy hại liền càng lớn, cần thiết nghiêm trị không tha gian đe cảnh cáo. Nói tới đây lại hơi có chút lời nói thấm thiế, một bộ vì ngươi suy nghĩ bộ dáng.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 Trong phòng im như ve sầu mùa đông, từ sướng khóe mắt chiều chiều cắt kiến hoa một trương vàng như nến mặt thoáng chốc bạch như giấy vàng, mồ hôi giật hạ khống chế không thể mà kịch liệt ho khan lên. Cố thực quan tâm mà nói cát tư lệnh thân thể không tốt lại mới quang ngã chặt đứt chân, phải bảo trọng thân thể mới hào. Nghĩ đến cái gì dường như kêu biên trường hy. Trường hy, người tới giúp cát tư lệnh nhìn một cái, này chân còn có thể hay không chỉ. cát kiến hoa lúc này nào còn nguyện ý làm biên trường hy xem, biên khụ biên xua tay.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 Biên Trường Hi yên lặng vì cắt kiến hoa điểm chi sắp vốn dĩ thân thể liền không tốt như vậy, một quang ngã trực tiếp quang ngã không có nửa thanh thân thể, cho dù đi thủ đô cũng không thể nào lại có làm. Phần 11 tới đây là hết. chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.